các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tung quanh nhìn về mặt nam là sân chùa, Phật tử đi lại lưa thưa, lại đảo qua đi về mặt bắc. Nhìn lại vành đai sau chùa thì tiếp một khu địa nhỏ cứ chừng 2 30 mộ. À, dân nơi đây là cõi mộ phần của những Phật tử chọn đất tốt cạnh chùa mà táng, mong được hưởng phước khí mà thọ về cõi tốt. Gian thờ địa tạng vương bồ tát cũng được đặt ngay ở đây chính là vì thế. Để ở nơi cao ngài có thể quan sát bằng mắt thường Mà độ cho vong khu nghiết địa ấy Người nào thiết kế nơi đây cũng am hiểu phong thủy âm dường lắm Hà liền thầm khen ở trong lòng Sự hại nhìn xuống các mộ chợt cảm ứng được Mắt thiệt nhãn thông chợt thấy trong bóng đêm sâu dày Có những hình hài trắng nhạt cứ bay qua bay lại các mộ Rồi nhìn vào trên của các mộ lại thấy các thú lạ phát sáng những con nửa giống thú nuôi Nửa lại giống thần thú hình thù mờ ảo Con thì nằm ươn mình trên mộ Con lại đang nằm cuộn tròn chỗ bia Con thì đậu trên cổng vòng mộ Đây là các linh thú người hoặc nhà sư đặt vào đó để canh cho mộ Những việc đó hạn đều biết cho nên chẳng hoang mang gì Cũng chẳng lấy làm lạ Chỉ thầm nhìn ngắm các thứ đó mà khen đẹp Chạy đầm vào mắt là một mộ rất lạ Có lửa bốc nghi ngút Lại có ánh sáng phát lạ hơn các mộ khác Hạ trần mắt lừa chừng chừng nhìn kỹ mộ ấy, thì thấy mộ như sau. Cầm mộ hình vòm cong cao chỉ tầm 1 mét, không tròm ra hai bên. Chức mộ là lễ quả hương hoa rất thịnh, khói nhàng vẫn còn chứng tỏ mới có người thấp. Mộ xoay bằng ngói trông đã cũ, như thế tồn tại cả mấy trăm năm. Trông rất khác lạ so với các mộ khác trong khu nghiết địa ấy. Quanh mộ không có tà khí nhưng lại phẳng phất thứ gì đó u linh vẫn còn đọng lại đoàn đào mắt quan sát nơi phát ra lửa sáng lạ Thì thấy có vị hộ pháp tay cầm thanh kiếm lớn Phát ra hào quang đang đứng án ngữ ngay trước cửa mộ Thật là mộ thiêng trong đất lạ Nghìn năm khí chẳng phai chư thần đứng hộ giá Người trong mộ là ai Trở thấy rất tò mò liền đi xuống lại cầu thang Theo lối cửa sau của chùa mà đi ra khu nghĩa địa đó Tới tấn nơi mộ xem xét cho rõ thì thấy hóa ra là hầm mộ. Hà mới tiến tới gần mộ thì chợt thấy có kẻ đang nhìn, thì ra là vị thần hộ pháp kia đang góc mắt chừng chừng nhìn Hà. Hà đứng thẳng trước mặt thần nói lớn, "Mộ này là của ai?" Thần rất kinh ngạc liền phát ra tiếng nói như sấm, "Mày nhìn thế tao sao?" Hà lần tinh cùng đáp mắt lửa vẫn nhìn thẳng vào thần, thần liền nói tiếp, "Mày là ai tới mộ này có việc gì?" Nếu để tỏ lòng thành kính thì thấp nhang rồi đi ngay Còn nếu như buông lời phì bán thì ta quật cho chết Hoặc làm người vỡ tim Hoặc là say vong mà ám theo người cho đến chết Hạ không thèm đáp thần nhìn thẳng vừa cửa mộ Thì thấy một đạo bùa màu vàng rắn ngang Trên bùa đó đều vẽ hình quỷ thần đen Kiếm cung đầy đủ Lại có nhiều hình lạ loàng hoàng Hà nhìn sơ qua thì thấy đây là hình quyết của bùa trấn yểm. trước mộ lại có tượng một con ngê bằng đá xanh chấn giữ. Hai bên mộ là tượng hai lính canh hộ pháp. Trông có vẻ vừa giống bảo vệ mộ, lại vừa giống thuật trấn yểm. Rồi nhãn không tự phát ra, chật hạ thấy nóng ra nơi túi áo pháp. Mới sự nhớ ra là trong đó cất giữ đạo bùa. Bùa này ở đâu ra chẳng biết. Chỉ biết rằng đêm hạ tình rất giết rắn, thì nó đã nằm ngay ở đầu giường. Trên bùa có ghi 5 chữ, Địa Âm Tự Mật Chú. Hà có hỏi thầy đại trí thì được thầy giải thích rằng, chỉ có trong kinh sách ghi rằng có chùa Địa Âm Tự dưới âm phổ do Địa Tạng Vương Bồ Tát chủ trì. Còn bùa có tên như thế thì chỉ do Bồ Tát viết ra. Nhưng người bình thường không ai viết hoặc là luyện bùa như thế do sợ Bồ Tát của. Hạ nghe thế như vậy có điểm lạ chưa nên cứ vậy gìn giữ bên mình chẳng rời Hạ nhìn thằng nơi bùa trấn yểm rắn cửa mộ Chẳng hề thấy có chút khí lực gì Thì liền quốc mắt lừa nhìn thần mà hỏi Ta là huyền nhân hiểu đạo Đến đây thành tâm không có mưu phỉ bán Cho hỏi thần kia giữ mộ nơi này tên là gì Trả lời xong ta sẽ đi ngay Thần liền đáp Ta là thần kim sao vương ở cõi trời dục giới Làm nhiệm vụ trông còi mổ đã mấy trăm năm, còn mày là ai huyền nhân nơi nào tới? Hà Liên nói, ta chỉ là sư trong chùa bên cạnh, thấy khí ở nơi đây vượng cho đến ghé thăm, vậy đây là mộ của ai? Thần liền đáp, mổ này là của thiên phu nhân, người tu trong chùa ấy mà không biết hay sao? Hà Liên nói, nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net